Chương 222, thôn vệ dị hỏa bắt đầu. Sau khi trạng thái dần hồi phục đến đỉnh cao, tiêu viêm lúc này mới chậm rãi bình tĩnh thở lại. Lặng đầu nhìn vầng trăng, nhẹ giọng cười, bàn tay nâng thanh liên tọa đứng dậy. Trước tìm một địa điểm an toàn đã, Dược lão thấp giọng nói, ha ha, vâng. Mỉm cười khất đau, Tiêu Viêm nhìn địa hình xung quanh, đây lại là dãy núi duy nhất bên bờ sa mạc. Có thể đem sa mạc ngăn cản dưới chân núi, nghĩ đến hình thể cùng diện tích của dãy núi tuyệt không quá nhỏ. Trong dãy núi ngẫu nhiên vang lên một tiếng sói tru hổ ngâm, chúng nó thở hổn giống với con người, biểu thị công khai địa bàn nơi đây đã có chủ. Bàn tay chăm chú lừng thanh liên tọa, mũi chân lặng lẽ điểm nhẹ một bước, một tiếng lộ vang lên. Thân thể của Tiêu Viêm trượt cất cao, mạnh mẽ dựng ở ngọn cây đại thụ bên cạnh. Thân thể lướt theo nhánh cây có chút đong đưa, ánh mắt quét qua lúi rừng, sau đó điểm nhẹ thân cây, thân hình tựa như là một con đại bàng bay nhanh qua rừng rậm, lao nhanh về lấy giãy núi phía trên. Hắt thành bóng đen, qua đó lại dò xét dãy núi một vài lần. Tiêu Viêm rốt cuộc tìm được địa phương thích hợp, đây chính là một sơn động do thiên nhiên hình thành vị chế của sân động vừa bạn ở giữa vách núi nhìn xung quanh cơ hồ không có bất luận gì có thể đặt chân cho nên muốn leo xuống vào sân động, rõ ràng là không có khả năng bất quá điều này chỉ đúng với người bình thường nhưng với người có tự phân dực như tiêu viêm mà nói thì đây là chuyện rất dễ dàng đứng ở đỉnh vách núi tiêu viêm nhìn xuống phía dưới bên dưới vách núi sâu không thấy đáy được mây mù che lấp Địa phương này mà trên không chạm trời Dưới không chạm đất Đúng là chỗ lý tưởng để tu luyện Hai long gật đầu Tiêu viêm có chút giò dự Trực tiếp Hướng về vách núi nhảy xuống Ngay bên tai vang lên Địa tiếng gió kịch liệt Sau lưng khẽ dung Tử vân cánh vỗ ra Có chút chấn động cấp tốc Làm cho thân hắn đang ra tốc rơi xuống Chậm rãi giảm bớt Sau một lát, thân thể của tiêu viêm đã vững vàng trôi lộ ở ngoài sơn động. Ánh mắt cẩn thận, nhìn từng ly từng tí, đọc qua bên trong sơn động, sau đó không phát hiện thấy ma thú mới lần thanh liên toạn, lặng lẽ bay gút vào. Vào sơn động, diện tích trong... Mặc dù là không lớn, bất quá cũng đủ để tiêu viêm sử dụng. Đem thanh liên toạn đặt ở trên khối cự thạch, tiêu viêm từ trong lạp xới lấy ra mấy miếng nguyệt quang thạch khảm rạm về phía thạch bích, Cái thời sân động có chút tối tăm đã trở nên sáng sủa. Những ánh sáng từ viên bắt đầu cực kỳ cẩn thận nhìn khắp sân động, bất luận là địa phương nhỏ nào đều sẽ được hắn quét qua mấy lần. Tư viên em buộc phải thận trọng vì lần tồn phệ dị hỏa này nguy hiểm gấp bội lần, phệ dị hỏa lớn hơn rất nhiều. Ở trong thời điểm này, chỉ cần một chút trong nháy mắt sẽ bị dị hỏa cắn trả thành một đống tro tàn. Sơn động không lớn nhưng cũng làm cho Tiêu Viêm mất hơn 1 giờ mới có thể hoàn toàn nhìn hết. Trong lúc nhìn, Tiêu Viêm đã nhìn ra một ít phân ma thú ở vài khối tự thạch, nghĩ rằng do một số ma thú phi hành đã từng ở qua nơi đây, đem phân vẫn rước tiểu quét sạch trong động. Tiêu Viêm từ trong sơn động tìm kiếm một số tảng đá, đem miệng sơn động che kín đắp chặn che, chỉ để lại chút ít kẽ hở để cho không khí thẩm thấu mà vào. Làm xong chuyện này, Tiêu viêm mới thở dài một hơi đi vào trung tâm sơn động, ngồi xếp bằng ở cựu thạch phía trước. Trong đôi mắt đèn vẫn hiện lên vẻ nóng cháy như là ngọn lửa. chăm chú điệu, dương mắt nhìn thanh liên tọa trước mắt, sư phụ kế tiếp nên làm thế như nào? Trong lòng bàn tay thoáng đổ chút mồ hôi, tiêu viêm luốt một ngụm nước bọt nhẹ giọng hỏi: Trước hết lấy tất cả những thứ cần thiết toàn bộ lấy ra. Rút áo từ trong nạp giới, phi phio mà ra, trên khuôn mặt già lua ngập ngừng. Chân ngập ngừng trọng, trước đó chưa từng có. Ôi ơi gật đầu, ngắt tay của Tiêu Biên từ trong nạp giới, lấy ra một bình ngọc nhỏ trong suốt. Trong bình ngọc một quả huyết sắc đan dược to cỡ lòng nhãn nằm im lặng, bên trong bình huyết sắc đan dược có chút mơ hồ như một bóng ma có chút lay động tựa hồ như huyết sắc đan dược có chất lòng. Miếng huyết sắc đan mượt mà này chính là một trong những vật phẩm để tuôn phệ dị hỏa, huyết liên đan. Sau khi đem huyết liên đan lấy ra, Đinh Viêm lại từ trong nạp giới lấy ra một hộp ngọc nho nhỏ. Hộp ngọc nhẹ nhàng đặt trên mán mặt đá trơn bóng, nhất thời hàn khí tỏa ra, ngưng kết thành một tầng băng mỏng trên đá. Giải khóa hộp ngọc một bình ngọc trắng như tuyết cẩn thận từng lê từng tí làm yên trong đó hàn vụ màu trắng nhàn nhạt, nhạt lượn lờ quanh bình ngọc nhìn qua phát ra một cỗ ảo giác thần bí Trong bình ngọc chính là cái mà tiêu viêm hao tổn tâm cơ từ trong tay cổ đặc trao đổi được chính là băng linh hàn tuyền ánh mắt liếc qua hai vật phẩm có thể nói là kỳ bảo sực lão khẽ gật đầu bấm tay bắn nhẹ Một đạo hàn quang màu xám nhạt nhạt bỗng nhiên từ trong đầu ngón tay chậm rãi bốc lên Hào quang màu xám Xoay một vòng giữa không trung sau đó nhẹ nhàng đứng trên mặt đá Hào quang tiêu tán che dấu đi trong đó một thứ gì Đây chính là một khối đá to cỡ ngón tay Toàn thân bóng loáng như ngọc không chút tỉ vết Giữa tâm tảng đá một chút u quang lam nhạt chậm rãi nhúc nhích giống như là một tiểu trùng có sức vụt Cùng bình thường Cái này gọi là lạp linh Nhìn hòn đá nhỏ cũng không có gì đặc biệt Từ viêm nhịn không được có chút ngạc nhiên hỏi Ấn Đây chính là lạp linh Một loại tiền địa kỳ bảo hiếm thấy Chỉ có bên trong cao cấp lạp thạch Mới có thể có một chút Đừng xem thường nó Giá trị của nó tuyệt so với huyết liên đan Cùng băng linh hàn tuyển lớn hơn nhiều Nếu ta làm đó không may mắn đạt được Có lẽ cho dù ngươi hiện tại có dị hỏa Bất quá cũng chỉ có thể nhìn Dược lão khẽ mỉm cười nói Người gật đầu tiêu viêm liếc mắt Nhìn lạp giới trong tay Đây chỉ là một quả lạp giới cấp thấp Giá cả đã mấy vạn kim tệ nếu là trung cấp ít nhất cấp 10 lần Mà cao cấp thì loại cấp bậc lạp giới này Cơ bản là vô giá Một ít đại gia tộc Thậm chí sử dụng cao cấp lạp giới Để chế thành tín vật gia tộc Trên đấu khí đại lục Chỉ có số ít người có thân phận cực cao hoặc cực mạnh Mới có thể có tư cách có cao cấp lạp giới Bởi vậy có thể thấy được thứ này hiêu hữu đến chừng nào Mà so với cao cấp lạp giới Loại lạp đinh này không thể nghi ngờ là càng thưa thớt một cách đáng thương Có lẽ dùng nó để so sánh thì gọi là lông phượng với sừng lân cũng không gì là quá đáng Tỉ mỉ đem vài phần vật phẩm cẩn thận điều tra Tiêu Viêm lúc này mới đem ánh mắt hướng đến Thanh Liên tọa. Vương mắt chăm chú nhìn thanh sắc hỏa diễm, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm môi, nhận nên vẻ mặt thèm thuồng cùng khát vọng. "Bắt ló bay đến đây đi." Giấc áo trầm giọng nói. "Ân." Có chút giật đầu bàn tay Tiêu Viêm, lần đấy Thanh Liên tọa lên, linh hồn chi lực nhanh chóng xâm nhập vào trong, đem thanh niên tọa cùng Thanh Liên tâm hỏa chia cắt ra sau đó cẩn thận đem thanh liên tọa kéo xuống, mất đi chói buộc của thanh liên tọa, thanh sắc hỏa diễm đột nhiên tăng vọt vài lần, chỉ thoáng chớp thời gian, thanh sắc hỏa diễm hóa thành đoàn hỏa diễm trôi nổi giữa không trung. khi hỏa diễm thể tích biến thành lớn, độ nóng trong sơn động lấy tốc độ nhanh lên cao, ở vị trí đỉnh sơn động, thạch bích màu xanh không có một tia động, hòa tan một chỗ trống đôi tay lau mồ hôi khiến chán. Tiêu viêm lùi xuống hai bước, ngẩng đầu lên, vẻ mặt nghiêm trọng nhìn vào thanh sắc hỏa diện đang trôi nổi giữa không trung. Mặc dù trong lòng đã tận lực muốn tỉnh táo, bất quá bàn tay vẫn như cũ không ngừng run rẩy. Cái tiếp nên làm thế nào? Tiêu viêm cố gắng chấn định, thay ngầm run rẩy hỏi. Thôn phệ dị hỏa sẽ tạo thành thanh thế cực kỳ khổng lồ, cho nên đợi ta dùng linh hồn chi lực đem cả tòa sơn động này bao vây. Nếu không người thôn phệ dị hỏa chưa xong, đoạn núi này đã bị dị hỏa làm cho thiêu hủy hơn phân nửa. Sư lão an ủi, vỗ vai tiêu viêm trầm giọng nói: "Ân". Tiêu viêm vội vàng gật đầu. Mặc dù lời nói này có điểm xấu, bất quá vì bảo hiểm người tốt nhất nên ngồi trên thanh liên tọa, vạn nhất xảy ra sự cố gì, thanh liên tọa có thể cứu người một mạng nếu không, cho dù là ta cũng khó có thể trong nháy mắt đến cứu người ra. dù sao dị hỏa, ngươi cần đem nó thôn phệ vào trong cơ thể, đây là một loại cử động cực kỳ nguy hiểm. dược lão chen chừng một lát, bất đắc dĩ nói, tươi khổ gật đầu, mỗi chân điểm trên mặt đất, thân thể tiêu viêm nhẹ nhàng dừng trên thanh liên tọa, sau đó nghiêng đầu nhìn dược lão. trước dùng huyết liên đan không có ló phòng hộ bằng vật thực lực của người căn bản không có khả năng tiếp xúc với dị hỏa rồi ta cưng trọng nói khẽ gật đầu bàn tay khẽ cong đem bình ngọc nhỏ rơi vào trong tay nghiêng bình ngọc một quả đan dược gỡ lồng nhãn lờ mờ lộ ra chút ánh sáng bóng lăn vào trong bàn tay tiêu viêm lắm huyết liên đan đặt trên mũi người nhẹ, nhẹ một có hương vị kỳ dị Lượn lờ tại chóp mũi, cái loại cảm giác lạnh lẽo này cơ hồ khiến cho linh hồn Tiêu Viêm run nhẹ nhẹ vài cái. Ánh mắt chăm chú đích vào miếng đan dược đứng ở cấp bậc ngũ phẩm. Tiêu Viêm tay đột nhiên nắm chặt, sau đó nhắm con mắt lại, đem đan dược nhét vào trong miệng. Thứ linh đan vừa vào miệng liền hóa thành một cỗ năng lượng có chút âm hàn, nhanh chóng tiến vào kinh mạch trong Tiêu Viêm. Cuối cùng giống như một tầng huyết mô bình thường chậm rãi thẩm thấu vào kinh mạch với xương cốt. Khi huyết mô thẩm thấu, thân thể Tiêu Viêm bỗng nhiên run rẩy một cách kịch liệt. Một tia máu tươi từ lỗ chân lông không ngừng ứa ra, chỉ trong chớp mắt, thân thể Tiêu Viêm bao trùm một tầng máu tươi đỏ sẫm, nhìn qua cực kỳ kinh khủng. Sau khi máu tươi xuất hiện không lâu, liền cấp tốc ngưng kết, cuối cùng cấu thành một tầng giáp huyết. Giáp huyết này không chỉ có bao vây tay cùng chân tiêu viêm, ngay cả ánh mắt cũng hoàn toàn bao trùm trong đó. tầng giác huyết này giống như là xây dựng thành một bộ huyết sắc áo giáp kín kẽ, đem tiêu viêm bảo vệ chặt chẽ bên trong. chậm rãi chỉ bàn tay và tầng giác huyết bao phủ. tiêu viêm nhắm ngay dị hỏa giữa không trung, một cỗ hấp lực đột nhiên lộ mạnh ra. khi cỗ hấp lực xuất hiện, thanh sắc hỏa diễm giữa không trung chợt tăng vọt, trong nháy mắt thời gian. Một cỗ lực lượng hủy diệt kinh khủng nhất thời bừng tỉnh Chậm rãi trong thanh sắc hỏa diễm khuếch trương Gắt gao gương mắt nhìn chầm chầm vào đoàn hỏa diễm thanh sắc Đang ngày càng khổng lồ tiêu viêm biết Thôn vệ dị hỏa đã bắt đầu Trường 223 Lấy ra hỏa trụ Trong hang động sáng người Màu xanh của hỏa diễm kịch liệt bốc lên Bằng theo những đốm lửa không ngừng thiêu đốt, không gian xung quanh hỏa diễm đã xuất hiện sự vặn vẹo, thật không nghĩ nhiệt độ sức nóng của Thanh Liên Điện Tâm Hỏa lại kinh khủng như vậy. Lục Thanh Liên Điện Tâm Hỏa cuồng bạo lên. Dực lão đã có điều phát hiện ra, lực lượng linh hồn hùng mạnh nhưng chống phát tán, đem cả sơn động bao lại, đồng thời cũng đem nhiệt độ cực cao trong sơn động cách ly khỏi bên ngoài. Giữa không trung, Hỏa diễm màu xanh đón gió tăng vọt Trong nháy mắt thời gian có thể tích mở rộng ra gấp trăm lần Các thể tích biến hóa Nguyên bộn hình hòa cùng hỏa diễm trở lên cuồng bạo Hỏa diễm vù vù bốc lên Bên trong phát ra những âm thanh suy suy Không khí xung quanh cũng là bị đốt cháy thành một bảng hư không Ánh mắt chăm chú nhìn vào ngọn lửa màu xanh khổng lồ ở giữa không trung, Tiêu viêm quay đầu đi đến nhìn chăm chú vào dược lão Đợi đến lúc hắn gật đầu Mới thực sự hít sâu một ngụm khí nóng Bàn tay được bao bọc mạnh mẽ Bởi chất sừng mấu máu Hướng đến ngọn lửa phía xa Bộc phát hấp lực mạnh mẽ Ngày thường hấp lực như vậy đủ để cho Dễ dàng hút được một ngọn đá lớn Vậy mà hôm nay Tuy ở gần hơn mà hấp lực chỉ đủ làm cho Dị hỏa trên không trung dị Chậm rãi di chuyển Hơn nữa mỗi khi luồng lực này vô hình hấp tiếp xúc với thanh liên chỉ có thể kiên trì chừng 2-3 giây sau đó bị sức nóng khủng khiếp của nó đốt thành hư vô cho nên cho dù khoảng cách giữa tiêu viêm và thanh liên địa tâm hỏa chỉ mấy thước nhưng đấu khí của hắn đã tiêu hao cực khơi kỳ khổng lồ ánh mắt gắt gao nhìn chăm chăm vào hỏa diễm màu xanh đang chậm rãi tiến tới tiêu viêm hô hấp thoáng có chút rồn rập trên chán đầy mồ hôi, mồ hôi theo hai má chảy xuống dưới, phản xạ bởi vì huyết sắc chất dừng bao bọc ở phía dưới, trông giống như những giọt máu đỏ tươi. khi thanh liên địa tâm hỏa từ từ tiếp cận vào trong một nhiệt lượng kinh khủng, cho dù dực lão đứng ở bên khuôn mặt cũng lộ ra vài phần rung động. hiển nhiên năng lượng ẩn chứa trong dị hỏa bài danh thứ mười của dị hỏa bảng có một điểm vượt ngoài dự kiến. Khi hỏa mà diễn màu xanh khổng lồ dừng lại trước mặt tiêu viêm, cách trường một thước, cho dù là dược lão đã bố trí linh hồn lực cách ly, nhưng sức nóng khủng bố của nó vẫn làm cho một số thanh cương thạch ở trong sơn động từ từ vỡ oanh. Một lát sau, cự thạch hóa thành đá vụn, đá vụn thì hóa thành bột phấn màu xanh. Thần tình ngưng trọng nhìn hỏa diễm màu xanh khổng lồ trước mắt, tiêu viêm bên ngoài thân hình rực lão thoáng trở lên hư ảo. Bỗng giống như là mặt nước sao động kịch liệt. Nhìn mình tự thân biến hóa. nét mặt già lua của dược lão hơi đổi. Bàn tay hơi chớp kết thủ ấn quát khẽ một tiếng. Một con lửa màu trắng từ trong thân thể bốc ra. Đem thân thể bao bọc bên trong rồi từ từ ngưng lại. Đem cốt linh lĩnh hỏa triệu hồi ra. dược lão thân hình trở lại bình tĩnh. Thối lùi mấy bước. Khuôn mặt già lua vẫn là ngưng trọng. Nhìn chậm chằm vào hỏa diễm màu xanh đang bốc lên nói nhanh. Đưa tay vào trung trung tâm dị hỏa Có một ngọn lửa hỏa trúng Bắt ló nhanh Nghe dược lão nói Tiêu viêm thân thể run mạnh Muốn nhìn chất sừng Màu máu khói miệng không kìm được khẽ giật giật Bắt tay đưa vào dị hỏa Muốn chết sao Trong lòng rất nhanh dâng lên sự ngạc nhiên Một lát sau tiêu viêm ổn định tinh thần Nếu như dược lão nói vậy liền làm theo Đối với thôn vệ dị hỏa Thì bản thân hắn không có một chút kinh nghiệm chỉ có thể theo dược lão tư phó. Tuy nói, trong lúc thườn phệ dị hỏa, một chút sai lầm cũng dẫn đến bị dị hỏa phản vệ trở thành một đống tro, nhưng Tiêu Viêm đối với dược lão rất có tín tâm. Tiêu Viêm ngẩng đầu lên, vất vả nhìn chằm chằm vào họa diễm màu xanh ngày càng gần, bàn tay có rũi, thoáng có chút run rẩy. Thời cơ đã chọn, chuẩn bị đưa vào trong dị hỏa. Lúc thanh niên địa tâm hỏa tiến đến trước mặt, thì Tiêu Viêm Lúi đá, cứng rắn, bà thước xung quanh đều, đều bị đốt thành cho bụi Tạo ra một khoảng trống rộng. May mà rực lão tận lực bảo vệ Nếu như rực lão thu hồi linh hồn lực phòng hộ Thì toàn bộ ngọn lúi đã bị dị hỏa đốt thành cho bụi trong thời gian ngắn Ngồi xếp bằng trên nhị sen Thanh liên phóng xuất ra một đạo Quang ma màu xanh nhạt Tầng quang mang này giúp cho tiêu viêm ngăn trở một bộ phận nhiệt độ của dị hỏa Nhưng dù có thế nào đi nữa, sức nóng vẫn thẩm thấu vào, làm trên bề mặt chất sừng màu xám có một chút giọt máu chất lỏng đỏ sẫm. Trong đôi mắt đen láy và chợt ra hỏa giữa màu xanh u dị, tia viêm ánh mắt dừng lại trước hỏa diễm khổng lồ, biết hầu di chuyện liên tục, cắn chặt răng. Chất sừng màu xám tầng lớp bao trùm cánh tay, chậm rãi cắm vào trong thành liền địa tâm hỏa. Theo cánh tay đưa vào trong, chất sừng màu xám máu bao vây cánh tay từ từ bị hòa tan những giọt chất lỏng màu đỏ không ngừng không ngừng rơi xuống dị hỏa bị dị hỏa đốt thành tầng hư vô tầng chất sừng màu xám mặc dù không ngừng bị đốt nhưng lúc đó hòa tan thì lại được dược lực của huyết linh đan không ngừng cuồn cuộn phóng xuất lăng lượng âm hàn Gen qua các kinh mạch nhanh chóng đưa đến cánh tay bổ sung theo chất sừng màu máu đang bị hòa tan. Chất sừng liên tục bị hòa tan và tu bổ, cuối cùng cánh tay của Tiêu Viêm đã đi vào trong dị hỏa, gần gũi tiếp xúc với thanh liên điện tâm hỏa. Toàn thân Tiêu Viêm từ trên xuống dưới, chất sừng màu xám cũng không ngừng hòa tan. Liếc qua thì tựa như là máu tươi đang không ngừng thập thấu qua các lỗ chân lông Ngay cả khuôn mặt thanh tú cũng bị bao trùm bởi chất lỏng đó Trông tựa hồ như là từ địa ngục Tula cực kỳ khủng bố Ánh mắt không ngừng chớp Hai con người như chết đứng Chằm chằm nhìn vào hỏa diễm màu xanh đang bốc lên không ngừng Bàn tay tiêu viêm trong dị hỏa như tróng lay động Đây là lần đầu tiên tiếp xúc dị hỏa trong khoảng cách gần như thế Trong lòng có chút khác thường mới mẻ Nhưng nhiều hơn vẫn là cảm giác lo lắng Bất an Dưới tình huống chất sừng màu xám Trên cánh tay không ngừng kịp tu bổ Thì hẳn tiêu viêm cũng sẽ biến mất Một đống cho cốt trong dây lát Biết sắc chất sừng mỏng dần Theo những giọt mồ hôi Đổ trên chán Lọt vào trong ánh mắt tiêu viêm Mặc dù có chút thống khổ Nhưng hắn ngay cả ánh mắt cũng không kịp chớp Bàn tay khẩn trương từng chút Tìm kiếm trong hỏa diễm Trong lúc tìm hỏa trùng của Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, Tiêu Viêm trong lòng không khỏi thầm run sợ trước sức nóng của dị hỏa, nó thực vượt xa với dự kiến của hắn. Cho dù là dưới tình huống đã chuẩn bị chu toàn, vậy mà sức nóng của Thanh Liên Địa Tâm Hỏa vẫn thâm thấu qua lớp sừng. Màu máu đối chọi với năng lượng, Thanh Liên nằm cho làn da của Tiêu Viêm hồng lên giống như là một mặt bàn ủi bị lung nóng. Cắn răng Chịu đựng cái đau bỏng kịch liệt, khóe mắt nhìn xung quanh không khỏi kinh hãi, phát hiện không gian của trong động vốn rộng lắm, bây giờ diện tích lại còn tăng gấp đôi. Hơn nữa, lúc này thanh liên điện tâm hỏa tựa hồ đã nhận ra hành động của tiêu viêm, nhất thời họa diễn màu xanh kịch liệt bốc lên, không gian xung quanh ẩn chứa thiên địa năng lượng trở lên bạo động, đủ loại màu sắc năng lượng chậm rãi lưu chuyển giống như một con sông nhiều màu, cực kỳ đẹp mắt đủ mọi màu sắc năng lượng xoay quanh thanh liên địa tâm hỏa, đột nhiên một ngọn lửa bùng lên nhất thời vòng vào trong năng lượng luân lỗ. Nó giống như là một con chó bị cắn một miếng. Theo sự cuồng bạo của thanh liên địa tâm hỏa, nhiệt độ trong sơn động vốn đã rất khủng bố lại lại tiếp tục tăng vọt, chung quanh sơn động do nhiệt độ tăng lên mà bắt đầu nứt lẻ. Những vết nứt lớn bắt đầu lan tràn, chỉ một lát thời gian có thể phá hư sơn động này nếu như không có sự chống đỡ của sược lão sợ đã sớm sụp đổ lực phá hoại thật quá khủng lộ nếu như đem nó đến một tòa thành thị chỉ sợ không có một giờ nó sẽ đem thành thị kia đốt thành phế tích nhìn thấy chỉ một thời gian ngắn mà bộ dáng sơn động biến thành như vậy tiêu viêm khuôn mặt hiện lên nét sợ hãi tìm đập nhanh thì thào một tiếng ánh mắt chợt nhìn về sược lão Lúc này Dược lão tinh thần cũng khẩn trương chăm chăm nhìn vào nhất cử nhất động của Hỏa Diễm màu xanh, cảm giác được ánh mắt Tiêu Viêm khuôn mặt vốn nghiêm trọng trở nên nhu hòa, nhìn Tiêu Viêm lộ ra một nụ cười nhà an ủi. Nhìn thấy nụ cười và cái gật đầu của Dược lão, Tiêu Viêm lông mày giãn ra, nhất thời mừng như điên vội vàng quay lại, đem cất cao chăm chú trong Hỏa Diễm màu xanh. Bên trong Hỏa Diễm màu xanh cánh tay Tiêu Viêm được sừng máu bao bọc khẩn trương tìm kiếm vết yên cánh tay đang động, chợt dừng lại, nét xương sướng, hiện dần trên khuôn mặt tiêu viêm lộ cười lộ rõ. nhìn thấy vẻ mặt của tiêu viêm, dược lão cũng thở dài một hơi. huyết liên đan mặc dù ngưng kết thành huyết khảm giáp rất mạnh mẽ, nhưng cũng không chịu đựng được bao lâu. sự lung đốt của dị hỏa nếu như năng lượng của huyết liên đan tiêu hao hết, thì việc thuần vệ dị hỏa của tiêu viêm lần này coi như thất bại. bàn tay gắt cao lắm chặt lấy hỏa trụ, tựa như lắm bắt vật bình thường. tiêu viêm cắn răng chịu đựng cái đau do dị hỏa thiêu đốt chậm rãi đưa cánh tay mang theo hỏa diễm màu xanh bên trong hút ra khi cánh tay mang theo hỏa diễm màu xanh hút ra chỉ có thể thấy trên tay tiêu viêm là một ít nham thạch màu xanh ở dạng chất lỏng bên trong hơi lay động đây chính là hỏa trùng của thanh niên điện tâm hỏa sao nhìn chăm chăm vào đám nham thạch lóng chảy màu xanh mang nhiệt độ khủng bố trong tay tiêu viêm nháy mắt nhẹ giọng lẩm trương hai trăm hai mươi bốn dị hỏa đoạn thể khi hỏa trùng trong thanh liên điện tâm hỏa bị mang ra ngoài ngọn thanh sắc hỏa diễm trước mắt liền từ từ thu nhỏ lại sau lúc hóa thành một dòng thanh sắc nham tương nhỏ chui vào lòng bàn tay tiêu viêm đó chính là hỏa trùng nguyên bản của thanh liên điện tâm hỏa đừng thấy nó nhỏ bé mà khinh thường khi mới hình thành nó hằn đạp hải to như ngọn núi trải qua ngàn năm ma luyện thể tích mới có thể thu lại càng nhỏ cuối cùng thể tích bị áp suất lại có thể nắm gọn trong lòng bàn tay mới vừa rồi hình thành một điểm hỏa linh chính ngay lúc này mới thực sự là bộc lộ năng lượng chân chính xung quanh gọi là dị hỏa người có thể tưởng tượng được năng lượng được hấp thụ trong ngàn năm áp suất lại thành một dòng nham tương chỉ nhỏ bé như ngón tay Nếu như hoàn toàn bạo phát ra Sẽ có sức mạnh hủy diệt thiên địa như thế nào Không khách khí mà nói Đến lúc đó Cho dù là một gã đấu tông cường giả Trong tình huống đối mặt với lực lượng bạo phát Tuyệt đối chỉ có một kết quả Giật lão nhìn chằm chằm vào thanh sắc nham tương Như nhuấn nhũng Trong lòng bàn tay tiêu viêm nhẹ giọng Đó chính sẽ là Chết chắc dài một hơi tiêu viêm im lặng gật đầu cẩn thận từng ly từng tí nắm chặt giữa thành sắc nham tướng trong lòng bàn tay nhiệt độ khủng khiếp do nham tướng phát ra làm cho tầng huyết sắc biểu bì bóc phủ trên người tiêu viêm bị dung hóa với một tốc độ thật dọa người kế tiếp tiêu viêm mở to mắt lẩm bẩm nuốt vào sâm bạch hỏa diễm trên thân thể rực lá cũng không kìm được rung động ngâm giả lua cố gắng bình tĩnh nhưng vẫn có chút run rẩy. Hiện tại tiêu viêm chuẩn bị tiến vào giai đoạn nguy hiểm nhất trong quá trình thôn vệ dị hỏa. bất kể là thân thể cứng rắn đến mức nào, thì những điều quan trọng nhất chính là những bộ phận bên trong yếu ớt, được lói dị hỏa lực lượng thiên địa. Cho dù là một vật tầm thường tùy tiện tiến vào cũng có thể khiến cho một gã cường giả muốn chết không được muốn sống không xong nghe dược lão nói như thế, tiêu viêm hơi cúi đầu, bàn tay lắm chặt thanh niên địa tâm hoàng cũng không thoáng khỏi run dậy. đồng tử đen kịt như trăm trăm vắng ngọn lửa đang giéo rát cháy, trong đôi mắt hiện lên vẻ băn khoăn. tâm tình tiêu viêm không cách nào chấn định khi phải đối mặt với một tình huống phải đưa ra quyết định sinh tử, trong lòng cũng có vài phần hoảng sợ không yên, không trách được hắn, bật sắp nốt vào chính là một quả bom cực kỳ nguy hiểm chiếc bom này rất có khả năng sẽ thôn phệ hắn trong chốc lát. Em thân thể của hắn phi, yêu diệt, trong sân động, tiêu viêm trầm mặc, không khí dần trở nên yên tĩnh, Khi nóng quanh quẩn trong cơ động, rồi theo tiếng lướt thoát ra bên ngoài. Nhìn bàn tay của tiêu viêm có chút co giật, Rực lão nhẹ giọng thở dài một hơi thấy hắn lưỡng lự, khuôn mặt lão vẫn không hiện gì biểu điểm thất vọng. từng có kinh nghiệm thôn vệ dị hỏa, lão phi thường rõ ràng tại giờ khắc này tư tưởng sẽ không ngừng dao động. nhớ năm đó, khi hắn thôn vệ cốt linh lãnh hỏa, hắn thậm chí ngồi ngây ngốc nhìn hỏa trùng gần một giờ đồng hồ. cuối cùng với tâm trạng sợ hãi không ngừng run rẩy, mang theo ý định liều chết trong đầu, cắn chặt răng đem hỏa trùng hung hăng nuốt vào bụng lúc này nhìn vẻ mặt đấu tranh của thiếu liên đang nắm hòa trục dược lão cũng là bảo trì trầm mặc cũng không mở miệng nói bất kỳ lời nào để chấn an bởi vì thôn phệ dị hỏa chính là một việc cực kỳ nguy hiểm mặc dù theo như cầu đã chuẩn bị tốt huyết liên đan cùng các thứ bất quá những vật này cũng chỉ có thể làm tăng xác suất thành công mà thôi dựa theo tính toán sơ lược nếu như không có huyết liên đan làm vật phụ trợ xác suất thành công Căn bản chưa tới 1% Mà Có chúng nó xác suất tăng thêm khoảng 10% Tính toán như vậy đã cho thấy Sự nguy hiểm vẫn không hề nhỏ Thuôn phệ dị hỏa Căn bản là một hành động Mang vận khí đánh bạc Vận khí tốt, ngheo dù chín tầng trời Nhìn khắp thiên hạ Vận khí xấu hóa thành một lắm cho bụi, Chút vùi trong đất Cho nên nhìn thấy tiêu viêm không ngừng đấu tranh Dược lão không nói gì Trí Lập Yên một bên chờ đợi quyết định của hắn, bất quá, lão tin tưởng Thiếu Liên trước mặt nhất định không khiến lão thất vọng. Suốt 3 năm khổ tu đã làm cho dục lão triệt để nhận thức được tính kiên định cực cường ẩn chứa bên trong Thiếu Liên này. Để có được dị hỏa, Thiếu Liên đã nỗ lực rất nhiều, bây giờ đã đến lúc đưa ra kết trái, với tính cách của hắn tất nhiên không có khả năng chấp nhận buông tay. Nếu đã không buông bỏ Vậy liền nắm chặt Sống hay chết Cường giả hay vế vật Bắt đầu từ lúc lành tiến hành lựa chọn Dược lão khẽ khép mắt Nói thầm trong bụng Thời gian tích tắc trôi qua chầm mặt Trong một khắc Bỗng nhiên thân thể thiếu liên đang ngồi tính tọa khẽ run Hít một hơi thật dài Không khí ấm áp Hơi ngẳng đầu lên lộ ra gương mặt Tháng ly Vẻ lo nớt Bắt đầu lại hướng dược lão bảo trì trầm mặc đứng bên cạnh mỉm cười hướng về phía hắn giơ bàn tay nắm hòa trộm lên nhẹ giọng lão sư bắt đầu thôi nghe vậy gương mặt già lùa của dược lão thoáng lên tươi vui mừng cùng với nụ cười nhương hòa hơi gật đầu thấp giọng nói chúc người thành công tự tin lên người sẽ không thất bại ha ha con với bản thân mình vẫn luôn tự tin Trên gương mặt Thanh Tú cơ thiếu niên hiện lên một nụ cười rạng rỡ, bàn tay lắm trẻ dị họa chậm rãi đưa lên. Dừng lại một chút bất thình lình, nếm nó vào sâu trong miệng. Thanh sắc nham tương vừa vào trong miệng, Tử Viêm lập tức đóng chặt môi. L cùng lúc đó, cả người giống như là bị sét đánh kịch liệt bỗng giật lên. Khuôn mặt có chút huyết sắc bất chợt lên trắng bệch. Cô lén những cơn đau nhứt trong cơ thể nóng bỏng truyền ra. Tiêu Viêm chậm rãi nhắm mắt lại, tâm thần từ từ tiến vào bên trong cơ thể. Tâm hầm chìm vào cơ thể lập tức bên trong Tiêu Viêm xuất hiện một mảnh hồng hồng. Huyền Vũ lúc này nhìn cho cơ thể của Tiêu Viêm có rất nhiều kinh mạch chìm mất. Lúc trước, khi thanh sắc nham tương tiến vào cơ thể đã phân hóa từ sợi thanh sắc hỏa diễm thật nhỏ, mang theo năng lượng kinh khủng của thanh sắc hỏa diễm. Tủy điện dao động không ngừng bên trong kinh mạch trong nháy mắt Tất cả những thứ trước mặt đều đã bị nó thiêu đốt thành một bảng hư không. Tuy rằng kinh mạch của tiêu viêm đã được huyết liên là ngừng thanh một huyết mô bảo hộ. Nhưng thanh sát hỏa diễm dao động không ngừng lầy, mang theo một nhiệt độ kinh khủng vẫn là như cũ thâm nhập vào. Mặc dù dư ôn thâm nhập vào cũng không phải quá nóng, chỉ là có điều đối với kinh mạch thứ yếu ớt nhất này, Trong cơ thể con người chắc chắn là một loại đảng kích mang tính hủy diệt Kinh mạch vốn đã được mở rộng và cường hóa Nhưng dưới nhiệt độ cao không ngừng thiêu đốt Đã trở lên giống như ủ rũ Như đóa hoa héo khô Nhìn qua cực kỳ quái dị và khủng khiếp Kinh mạch bị thiêu đốt đến héo rũ như vậy Đương nhiên là đau đớn Trực tiếp khiến cho tiêu viêm không ngừng co giật Cơ bắp các người căng cứng Gân xanh lội ên Giống như những cơn run không ngừng rung động, khuôn mặt trắng bệch không một chút huyết sắc. Bên trong kinh mạch, thanh sắc hỏa diễm điên cuồng dao động. Chỉ trong vài phút, cơ thể của Tiêu Viêm gần như là bị phá cho rối tinh rối mù. Hơn nữa, nguy cơ nhất chính là dược lực của huyết ngân đan đã bị dị hỏa làm tiêu hao từ từ tan biến hết. Những chỗ huyết mâu bị tiêu tán đã không còn đủ để tung bộ lại. Với điều kiện huyết mâu bảo vệ trong cơ thể Tiêu Viêm vẫn còn bị dị hỏa kinh khủng làm cho trở thành như vậy, dâm vào tình trạng như tàn phế. Nếu một cái huyết mô tiêu thất, những thứ bên trong cơ thể tiêu viêm như kinh mạch, xương cốt, tim, cơ hồ, chỉ một thời gian ngắn sẽ bị thanh liên địa dâm hỏa đốt thành hư vô, đến lúc đó mất đi những bộ phận quan trọng để duy trì sự sống, tiêu viêm chết chắc. Dưới sự tiêu đốt của thanh liên để dâm hỏa, huyết mô nhanh chóng trở lên cận kiệt, nhưng ngay lúc huyết mô như, gần như hiện gần như tiêu thất, Cũng là lúc có một vật mắt lạnh bay vào trong lòng bàn tay tiêu viêm Ngay lúc đó sực lão trầm giọng Dùng băng linh hoàn tuyền Sau đó thúc đẩy nó lưu truyền trong kinh mạch Lâng cao độ thuần thuộc Sau khi hoàn thành độ vận chuyển Dùng đấu khí bao quanh Dĩ hoạ Thúc nó vận chuyển theo lộ tuyến của phần quyến công pháp Tiếp đó là đem nó thôn vệ Trong lòng khẽ lượt đầu Tiêu viêm nhanh chóng cầm lấy bình ngọc Sau đó nhắm mắt đưa lên miệng Nhất thời một dòng nước mang theo cỗ băng lạnh Đủ để cho cơ thể đóng băng từ trong môi chảy xuống vào đó. Sau đó tiến vào trong cơ thể tiêu viêm, dòng nước lạnh giá thấu xương trôi qua cổ họng. Tiêu Viu tự cảm nhận được cổ họng đang bị đóng băng hoàn toàn, toàn thân đã có chút run rẩy. Trên tóc đã bị bao phủ bởi lớp băng mỏng trong suốt. Dòng nước lạnh giống như là một đường chảy qua trong cơ thể, sau đó theo kinh mạch bắt đầu chạy bốn phương tám hướng phần là kinh mạch đã bị dòng nước lạnh này chảy qua rất nhanh sau đó cùng với xương cốt đều bị bao phủ bởi một tầng băng nhũ bạch dòng nước lạnh giá thấu vào trong cơ thể vừa vặn mang nhiệt độ nóng cháy của dị hỏa triệt tiêu bất ngờ mang lại cho một cảm giác mát lạnh khiến cho tiêu viêm thở dài một hơi gương mặt vốn trắng bạch cũng trở lên khá hơn trong cơ thể các bộ phận đều bị một tầng băng bao trùm Tinh thần tiêu viêm cũng bắt đầu tiếp xúc. Với lu ổ thành địa tâm hỏa không ngừng dao động trong kinh mạch, bất quá chỉ vừa tiếp xúc, tiêu viêm liền cảm thấy nhức đầu. Loại dị hỏa năng lượng này thuộc tính cuồng sinh trời bạo cực kỳ giống như là việc bắt một con bò hoang. Điều khiển nó tuân theo mệnh nó hiển nhiên là không phải chuyện dễ dàng. Tuy khung chế chết thất bại, tiêu viêm vẫn không bỏ cuộc. Khâu xử tâm thần kinh trì không ngừng thử khống chế là u sĩ hỏa, một lần, hai lần, ba lần thất bại, không biết lần thất bại thứ bao nhiêu, Tiêu Viêm có cảm giác gần như chết lặng, bỗng nhiên trong lòng chợt động. Hồi vàng khống chế tâm thần, lập tức mừng như điên phát hiện, ngũ thanh liên địa tâm hoạt đang liên tục dao động hỗn loạn theo kinh mạch. Dĩ nhiên đã theo tâm thần dẫn dắt, bắt đầu vận chuyển theo lộ tuyến. Nhận thấy tình huống này, tinh thần Tiêu Viêm nhất thời chật động, hội Khống chế cái lũ thanh liên điện tâm hỏa bé nhỏ, cẩn thận từng ly từng tí, theo lộ tuyến kinh mạch vận chuyển. Trong trăm ngàn kinh mạch, một lũ thanh sắc hỏa diễm chậm rãi chảy xuôi, bên đường nơi đi qua, băng tầng vách kinh mạch cũng tan rã. Bạch sắc vũ khí nhàn nhạt, lượn lờ bên trong kinh mạch, một lúc sau bạch sắc khoán đổi thành băng tinh, đính vào bốn phía bảo hộ kinh mạch không bị dị hoạt an.